10 Trong một quán nhỏ trên bờ sông Đạm Thủy Phú và Phi cùng ngồi đối ẩm bên một chiếc bàn Phú uống rượu rất xanh Phi không biết uống Nhưng vẫn thích lai rai với rượu Quán tuy nhỏ nhưng khách vào ăn uống khá đông Tiếng khách nói cười ồn ào Như những khúc nhạc thời trang Ngoài đường nào là tiếng kẹn xa hơi Chuông xa xách lô nghe đình ốc Phú vừa nhìn Phi nói Tiểu Lê, việc của Phương Cách đã yên Vì đừng động đến làm gì. Thiếu Y Phú, sơ kỳ hắn ra khỏi y viện, xảy đến người nữa à? Không thể nói chuyện với hắn một lần mà phán đoán được. Mình không cần lắm, mình đã cho hắn biết là hắn mắc chứng bệnh thần kinh phân tán, đã chẩn đoán nhiều phen rồi, riêng mình xem dáng điều của hắn, đúng là tinh thần bất bình thường. À, Phú xem hắn hồi nào vậy? Mới trong qua thì hắn rất bình thường, nói chuyện có đạo lý. Nhưng hắn nói hắn thích sống chung Với những người mắc bệnh loạn trí Thích họ kêu la cốc cười tùy ý Đúng rồi Một người thường thì không thể chịu đựng nổi Sự ồn ào của bệnh nhân Trước kia có một gã mất chứng thần kinh phương tán Ông ta ở bệnh viện rất lâu Bỗng một hôm Ông ta hô quảng kêu y sĩ Ông ta nói có cảm giác Những người chung quanh đây đều là trắng Ông ta nói đã lạc vào hang trắng Yêu cầu cho ông ta được rời bệnh viện Y sĩ rất mừng cho rằng Căn bệnh của ông ta đã hết Có thể xuất diện Nhưng phương cách nói chưa muốn xuất diện Anh ta còn gây phiền cho chúng ta khá nhiều Phú hãy nói đi Tôi rất thích thú giải thích về anh ta Đúng ra vương cách mắc chứng tinh thần phân tán Bình trạng là anh ta thường có ảo tưởng người khác Khi dễ mình Người ta đoạt tất cả những gì của mình như người ta cướp bạn gái của anh ta Nên sau này nấy sinh ra lắm phiền phức Thiên Phú Có lẽ anh ta nói ông sưởng trưởng nào đó cướp tình nhân của anh ta. Đó là ảo tưởng chứ không phải sự thật sao. Phu hớp một hớp rượu cười ngất nói. Tiểu Lê, có lẽ hắn không cho chú biết ai đoạt tình nhân của hắn. Không, anh ta chỉ nói ông chủ xưởng của hắn đã phục vụ mà không nói ông chủ xưởng nào. Tôi cũng tin chú mày không biết ông chủ xưởng đó là ai. Nếu phi biết sẽ hỏi phân thêm những sự đã qua nhiều hơn nữa. Rốt cuộc là ai Anh ta nói nếu gặp mặt ông chủ xưởng đó ở đâu Thì đánh tại đó Phú cố ý kéo dài Tây nâng ly lên nói Nào hãy uống cạn ly đi Mình sẽ nói cho Phi nghe Phi cũng nâng ly Hai người uống cạn Phú một mặt cầm chai rượu để rút thêm Một mặt nói Đương nhiên chúng ta gặp người nào cũng không thể tin bề ngoài của họ Mỗi cá nhân đều có nếp sinh hoạt riêng Có thể một mình tôi biết cũng có thể một số ít người được biết Đúng vậy về sinh hoạt tinh thần và sinh hoạt thể chất cả hai không mấy giống nhau mình không chỉ vàou dục vọngng hoặc tinh thần mà nói ở đây mình chỉ nói về sinh hoạt thực tế một người có hình dáng đạo mạo dường như thần thánh cũng không dám xâm phạm nhưng thực ra bề trong của ông ta là một thằng điếm một g lưu manh lường gạt cũng như một cô gái ba ngày có vẻ trang nghiêm phụ nữ, Đêm đến cô ta là một phụ nữ Hoặc một gái điếm cũng không chừng khi gật đầu đồng ý Đúng rồi Nhưng chúng ta luận những chuyện đời đó Nó có ăn nhập gì Đến đề tài của mình đang bàn đây Mình nói đây là nói chuyện sưởng trưởng của Vương Cách Để cho Phi biết đó chứ Phú trưa cho kẻ này biết Ông chủ sưởng là ai Phú cười cười nói Trưa hôm nay và tối hôm qua Phi đều gặp ông ta Vị không tin chần chừ tròn đôi mắt hỏi. Hùng Sững trưởng hả? Không phải Hùng Sững trưởng mà là ba của Hùng Tú Tú. Hiện giờ phi có thể tin vương cách nói đó là sự thật hay chưa. Vị chỉ lắc đầu chứ không đáp lại, phủ hồi tiếp. Phi sự vương cách phù khống hả? Không tin hắn thì chẳng nên tin tin này luôn thế. Tôi có cảm giác như đang sống trong cơn mê. Tóm lại, vì không tin lời của bệnh nhân Bởi trong ốc của họ chứa đầy ảo tưởng Trừ khi làm cho tin không phải là thực Mà là ảo tưởng Như thế thì bệnh họ đã bớt nhiều Đúng rồi Điều đó là nguyên nhân trị lành bệnh Tiểu Lê Mình đứng trên phương diện bạn bè Chứ không phải phương diện thầy thuốc mà cho Phi biết Đừng quan tâm đến phương cách làm gì nữa Bởi hắn không phải là người Để cho Phi lưu tâm Nếu Phi sắp đi đến nhà họ Hùng Mà tiếp xúc nhiều với phương cách Sẽ sinh ra phản cảm Đời này như vương cách rất nhiều Nếu gặp mỗi người như thế Phi lại lưu tâm đến Thì không tránh khỏi phiền phức Mình rất mang ơn phú khuyên thật tình Mình vẫn biết rõ Phi không bao giờ tin theo lời mình khuyên Nhưng dần dần Phi sẽ thấy rõ điều này là sự thật Thầy thuốc là thầy thuốc Chứ không phải thầy thuốc là một nhà từ thiện Muốn trở thành một y sở giỏi Phải giàu lòng vị tha Nhưng trong đầu ốc Luôn luôn phải lạnh nhạt Phân tích sự giật Quan sát chân tướng tuyệt đối phải đúng lý trí Đừng để cho tình cảm len lỗ vào Như khi cầm con dao giải phẫu Thì nên chú ý vào vấn đề giải phẫu Đừng kể nó là đầu con chuột bạch Hay là đầu con thỏ trắng đáng yêu Phi gật đầu nói Về phương diện đó Phú yên chí đi Không bao giờ tôi để cho tình cảm Che mờ lý trí Hay lắm Phi đừng cho tôi làm thầy đợi Chỉ vì mình đến trước Phi đôi chút Cho nên rút kinh nghiệm Mà bàn luận với Phi Biết rồi cảm ơn Phú lắm Cô lại uống cạn một ly nữa mỉm cười nói Mình đọc qua chuyện của một triết nhân nào đó Ông ta nói Chúng ta bước vào đời Khi đụng chạm nhiều Có thể tim ta nhờ đó mà rắn chắc Có thể tim ta phải tan nát Mình tin rằng quả tim của mình đã rắn chắc rồi Mình rất lo cho Phi Sợ quả tim của Phi quá mềm Ê e cho nó sẽ bị nghiện nát Phi vừa uống theo Phú vừa cười nói Mình không đến nỗi vậy đâu Nào chúng ta dùng thêm gì no rồi, rượu cũng đủ rồi Uống nữa thì sai chứ ít gì khi nhìn bầu rượu trên bàn đã cạn nói Một bình rượu không đủ một mình phú uống Huống chi tôi đã uống hết 1/3 Lâu quá chúng ta nên sai nhận một bữa đi Rất thiết ngày mai nhà ngươi đi đến nhà tố tố rồi Việc của nhà ngươi sắp làm như câu thơ Hầu môn nhất nhập thâm tợ hải Nghĩa là Khi vào cửa công hồ Thấy nó sâu sai như biển cả Điểm thí dụ đó không hợp Phải phạt rượu mới được Phi nên tỉnh táo chút đi Mình không uống theo Phi nữa đâu Ngày khác có cơ hội sẽ uống nữa Tôi còn thiếu nợ anh Tôi tố đã nhiều lắm Phi nên để dành mà xây sư với nạn Phi lấy thuốc ra sửa soạn châm lửa đốt Nghe Phú nói thế chẳng bật cười lên Mình chưa đi mà Phú đã đổ ghè tương rồi sao Mình không đổ nghệ thương đâu, chế sợ nàng từ đông kinh về, nàng sẽ đổ nghệ thương chất. Chuẩn bị lo chuyện phiền phức nó sẽ tới. Yên chí đi, không bao giờ có chuyện phiền phức. Đừng nói cứng, khi gặp chuyện phiền phức, sẽ vô phương giải quyết cho mà coi. Hơn một năm qua, trong y viện đều cho rằng Phi và Bân Bân là đôi bạn tình. Hai người thư tính với nhau rất thân mật, nhưng chàng không muốn cho người ngoài đề cập đến Bân Bân. Có lẽ chàng và nàng chưa yêu nhau sâu đậm cho lắm, nên khi nghe người ta nói đến là thẹn thùng. Có lẽ thâm tâm chàng tự ti, thì biết bân bân thật tâm yêu chàng, nhưng chàng không muốn ai đề cập đến. Chàng muốn dùng nghị lực và học thức của mình mà tự lập. Điều đó không dễ gì bắt người khác hiểu được. Có rất nhiều người học rộng tài cao, nhưng người ta vẫn có ý kiếm đường đi tắt. Tìm một cô có tiền để kết hôn, sau khi thành vợ chồng rất dễ có một tòa y viện. Chừng đó được cái danh lẫn lọi. ra cũng có nhiều người tính thế nhưng không thành. Có lẽ vì nguyên nhân từ lập đó, vì không muốn nhìn thẳng mối cảm tình với Bân Bân. Đồng thời, chàng cũng ít hay gần gũi với cô viện trưởng. Sự thật, lòng chàng muốn vậy chứ không phải chàng cố tạo ra. Điều đó khiến chàng có giải thích cho người khác nghe. Dừng cơm xong, chàng và Phú trở về y viện, chàng quyết định không lưu tâm đến chuyện đó nữa. Chừng nào đến đâu hay đó không suy nghĩ làm gì cho mệt cân não. Trên đường đi, chàng và Phú bàn việc công tác tại nhà Hùng Sửng Trưởng. chẳng khó nói rõ tâm trạng của mình. Tôi những công tác ở đây rất trái với ý mình, không phải là một y sĩ, mà là một giáo sư trong gia đình này. phố cười cười nói, gọi là làm bạn cho công chúa đọc sách đỡ buồn thì đúng hơn. Đó là điều tôi đang lo đây. đang thì học về văn học, trên độ anh văn của tôi chưa chắc bạn nàng. Khi làm giám khảo thi hay sao mà sợ Nàng tuy học về giang học Chắc gì nàng giỏi về ngoại ngữ Có người khi gặp dân ngoại quốc Thì cuốn cuồn lên Nói chẳng ra lời Tôi hy vọng sớm kết thúc công tác Giỡi cười dở khóc này cho rồi Đừng nghĩ vậy Chú mày nên nghĩ hùng sướng trưởng Và diện trưởng của mình là bản thân Đối với tương lai của chú mày rất quan trọng Phải cố gắng hết sức mình Đừng miễn cưỡng mà không nên Mình phải cố gắng hết sức chứ Không phải vì lo làm theo hai ông chủ Mà là vì căn bệnh của tố tố Miễn sao bệnh nặng khỏi Lương tâm mình mới được an Lòng dạ chú mày cũng khá lao trao Lẽ ra ý nghĩ đó Nên dấu kín trong lòng mới phải Phi cười lớn nói Cho anh biết có hề gì Phú nào phải người lạ Bộ tôi công bố với các ký giả hay sao Hai người vừa đi vừa nói chuyện Không mấy chốc đã đến bãi biển Trăng lên rất sáng Biển vẫn lặng yên Mặt biển tắm ánh trăng như một giải lụa trắng trải dài Từ lâu Phi và Phú Chưa từng hưởng thú Trăng thanh biển lặng Đêm nay đôi bạn bước từng bước thân mật trên bãi biển Phi bỗng nhiên nhớ đến Lý Phương Tử Chàng hỏi Phú à tôi xem Phương Tử đối với anh rất ngọt ngào Sao anh không đáp lời nàng Phú cười cười vẻ thần bí hỏi lại Phi thay chúng tôi mà làm chủ đi Tôi xem cô bé đó đối với anh thân tình quá Phi lại thành tật rồi Đừng trông vào bề ngoài mà dù dàng kết luận như vậy Yêu nhau nào phải là chứng bệnh Có lẽ phức tạp hơn bệnh một chút Nói thế Ngoài nàng còn vấn đề gì khác nữa Hoặc chàng còn đang xét lại cái gì Cũng phải Mà cũng không phải Nói gì nghe mơ mạng quá vậy Không phải vậy đâu Hiện giờ bàn đến chuyện này e quá sớm Không biết là nàng hay là mình Còn trong vòng tính toán Chắc Phú sợ trách nhiệm làm chồng chứ gì Tiểu Ly, sự nghiệp của chúng ta mới khởi đầu, chúa mày muốn gánh nặng hành trang đi trên đường dài không? Khi cần, có thể gánh nặng hơn nữa cũng được. Trừ phi như tình cảm của chúa mày, mang thêm gậy dớ mà ngồi trên phi cơ phản lực thì có sao đâu. Vậy anh thay tôi đi. Mình không cần thay chúa mày, cũng có người làm chủ cho chúa mày rồi. Chúa mày muốn nhảy ra khỏi chiếc giông này cũng không thể được. Phi cười nhạt không nói gì nữa, chẳng sức thấy các bạn đều có ý nghĩ như vậy cả. Khi đề cập đến vấn đề hôn nhân Thì họ chỉ thấy hoàn cảnh của mình Mà làm đề tài Có người thì khen ngợi Có người thì ghen ghét Khiến cho chàng không mấy gì vui vẻ Chẳng không thể giải thích Nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu thêm Một người không thể đồng cùng một lúc Chạy theo hai con đường Tuy là sức lực người khác có khỏe đến đâu chăng nữa Cũng không phải quyết định cho mình được Tương lai của mình chỉ có mình mới quyết định được Dù người khác nói gì Hoặc nghĩ như thế nào Miễn sao tâm mình được yên thì thôi Mỗi khi nghĩ đến, khi cảm thấy sự khó khăn trong lòng mình được nhẹ nhàng hơn, khi chẳng không thể giải thích cho người khác tin, chỉ còn cách duy nhất là an ủi mình phần nào là đủ rồi.